Trường 180, sa mạc khổ tu Trong sa mạc mênh mông, bão cát cuồng loạn Thiêu liền thân khoác áo luyện dược sư trường bào chậm rãi bước đi Phía sau, từng dấu chân lõm sâu trong cát vàng Chỉ sau một lát, tất cả các dấu vết đều bị cát vàng phủ lấp, ẩn dưới lòng sa mạc Điều kiện khắc nghiệt trong tháp qua nhĩ đại sa mạc có chút ngoài dự tính của tiêu viêm Cát vàng dưới chân phơi dưới ánh nắng mặt trời trói trang Chẳng khác nào những hạt sắt nóng bỏng Mỗi bước chân dẫm xuống Cơ hồ đều khiến cho tiêu viêm mím môi cắn răng Chậm dãi bước đi Từng loạt cuồng phong sen lẫn cát bỏng Và đập lên trên khuôn mặt Làm sinh ra cảm giác đau rát Những lúc như thế này Tiêu viêm không thể không lập tức vận chuyển đấu khí Trên khuôn mặt hình thành một vầng đấu khí nhàn nhạt, nhạt lúc này mới tránh được không bị bão cát phá hủy mặt mũi. Song, mặc dù điều kiện trọng đại của sa mạc cực kỳ nghiêm trọng, bất quá trong đó lại ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng. Điều này khiến cho Tiêu Biêm cũng vui mừng rất nhiều. Có lẽ là bởi vì phơi nắng. Người này nếu như chỉ nói về hỏa thuộc tính năng lượng, cơ hồ so với tiểu sơn cốc của ma thú sơn mạch kia còn hùng hồn hơn vài phần. Hơn nữa, lăng lượng hỏa thuật tính nơi này cũng đặc biệt tinh thuần cùng bá đạo vừa vặn cực kỳ thích hợp cho tiêu viêm dùng để luyện hóa tử hỏa đấu khí. Tiến vào đại sa mạc vẻn vẹn chỉ hơn nửa ngày thời gian, tiêu viêm có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tử hỏa đấu khí lưu hành. so với ngày trước đó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, lại chậm rãi bước đi hơn 100 bước tiêu viêm lau mồ hôi trên chán. Đếm điếm khóe môi có chút khô héo Từ trong lạp dưới lấy ra một chai nước Dốc mạnh vài hớp Lúc này mới thở vào một hơi Lấy ra tấm bản đồ da dê Cười khổ nói Sư phụ, nửa ngày rồi Chúng ta vẫn chưa đi vào lộ tuyến như trên bản đồ Hiện tại coi như là tránh được lộ tuyến chính Kế tiếp lên đi đường nào Ấn, cứ đi đến chỗ dấu hỏa diễm phía đông đi Dược lão tùy ý nói Nghe vậy tiêu viêm cầm bản đồ nhìn ký một hồi Câu mày thở dài nói Xem như trên này muốn tới chỗ có dấu hiệu hỏa diễm ở hướng đông Chúng ta ít nhất cũng 10 ngày lộ trình Hắc hắc cứ vậy đi Ở trong sa mạc này cho dù là đi Cũng làm loại tu hành Nhìn tiêu viêm sắc mặt khổ sở Dược lão thoáng có chút hả hê cười nói Than thầm một tiếng tiêu viêm ngẩng đầu Nhìn mặt trời chói chang trên sa mạc cái miệng lướt ra, đem bàn đồ thu vào trong nạp giới, bàn tay nhẹ vuốt huyền trọng xích sau so lưng, không khỏi cười cười. nói cũng đến lạ, huyền trọng xích này mặc dù là thể tích khá lớn, bất quá dưới ánh nắng mặt trời chói chang như vậy, lại vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. tựa hồ những mặt trời trên kia đối với nó không có bao nhiêu ảnh hưởng. hơn nữa, nó cũng làm cho tâm trí tiêu viêm tỉnh táo không ít. dù sao. Nếu bắt hắn mang một cái khối sắt nóng bỏng Sau lưng chạy khắp nơi, Hắn tuyệt cùng đối làm cái chuyện ngu xuẩn như thế Một lần nữa Lòng mồ hôi Tiêu viêm vừa muốn xoay người hướng về hướng đông sa mạc Sắc mặt đột nhiên khẽ biến Bàn tay đưa lên nắm ngược Huyền trọng xích Sau đó rút mạnh ra hung hăng đâm lên đống cát trước mặt Hí Trọng xích cắm vào cát Nhất thời vang lên một tiếng kêu rú thê lương Tiêu viêm sắc mặt không có chút thay đổi Rút ra trọng xích Từ trên mặt đất cắt vàng có một vết máu loang lổ thấm ra tay áo bảo khẽ phất lên một góc kinh khí hất bay từ trong cát một con tiểu hình ma thú ánh mắt lạnh nhạt lướt qua con tiểu ma thú đã mất đi sinh cơ loại ma thú này tên là hoàng sa ma hạt chỉ có ở trong sa mạc mới có thể gặp Loại ma thú này thường xuyên ẩn trong cát vàng Đợi có người tự động dẫm chân đi tới Chúng kiểu như là ôm cây đợi thỏ Lúc này chỉ cần phóng thích độc dịch là xong Ma hạt cực kỳ âm hiệu ẩn núp Cho dù là người hàng năm hành tẩu sa mạc Chỉ hơi lơ là Cũng sẽ bị chúng tập kích Bởi vậy Tuy không phải là nhất sai ma thú Nhưng loài người vẫn luôn coi chúng Là một trong những sinh vật khó chơi trong sa mạc Bất quá Cho dù là ma hạt có ẩn núp rồi đến đâu đi chăng nữa Trong mắt của tiêu viêm đối với linh hồn Cảm giác lực hơn người Không thể nghi ngờ là giống như đom đóm trong đêm đen Phát ra ánh sáng lập lẻ Muốn bí mật đánh lén Hắc hắc cơ bản là không thể Ánh mắt quét qua còn mà hạt Tiêu viêm tiến lên hai bước Cắt lấy gai độc của nó thu vào lạp giới Sau đó đứng dậy Bước chân trầm trọng lại nhấc lên Bắt đầu hướng phía đông sa mạc chậm rãi đi tới tu luyện trong sa mạc buôn tể cùng nhiêm khốc, lần nữa lại ngoài dự tính của Tiêu Viêm, chiếc kia tại ma thú sơn mạch tu luyện, về phần cảm giác cũng không quá mức cô đơn, nhưng trong sa mạc mênh mông này, đưa mắt nhìn lên chỉ thấy báo cát cuồng loạn, trong tầm mắt đừng có lóe lại bóng người, ngay cả bóng dáng ma thú cũng không thấy. Loại cảm giác cô độc hoang vu như thế này, thực lại là làm cho người khác khó có thể chịu nổi. Ngày thứ hai, từ lúc tiêu viêm tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc, tu luyện chính thức mới bắt đầu. Dưới sự yêu cầu của dược bão, tiêu viêm cơ hồ trên mình chỉ mặc một chiếc quần đùi, lửa thân trên hoàn toàn để trần trọn vẹn. Đối với hình tượng của mình lúc này, mặc dù là tiêu viêm cố tình muốn kháng nghị một phen, bất quá lại bị dược bão nhất mực từ chối. Lý do là chỉ có thể để cho ra rẻ lõa lồ, với dưới ánh nắng mới có thể hiện sắc có hiệu suất cao trong quá trình hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng trong không khí trên mảnh mông cát vàng của sa mạc một bóng dáng con người quần đùi lưng trần đang cắn răng làm sấp trên cát vàng nóng cháy bên cạnh hắn một vị lão giả thân hình có chút hư hảo đang hiếp mắt cười cầm trong tay một bình ngọc nhỏ trong suốt Thế bên trong đó một loại chất lỏng Miệng bình chậm rãi nghiêng, đổ vài giọt chất lỏng đỏ lên trên tấm lưng có chút ngăm đen do bị mặt trời thiêu đốt của Thiếu Liên. Khí chất lỏng màu đỏ vừa rơi trên lưng, Tư Viêm hàm răng cắn chặt, nhất thời hít mạnh một hơi, hai tay gắt gào siết chặt tấm cát vàng, cũng không để ý hạt cát có nóng cháy hay không. Đốt huyết này để phụ trợ trong sa mạc, so với hiệu quả người tại Ma Tú Sơn mạch còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù thứ này tương đối khó có thể phối chế Bất quá hiệu quả thực không tồi Ở trong sa mạc Nó có thể khiến cho da dẻ Thêm mẫn cảm đối với hỏa thuộc tính lăng lượng Trong không khí Hiệu quả tù luyện rất có công hiệu Có lẽ là tăng gấp đôi Dù khối ngọc viến chậm rãi đóng lại Dược lão nhìn bộ dáng kiên trì Đang cắn chặt hàm răng của thiếu liên Ánh mắt xẹt qua một thoáng vui mừng tươi cười nhẹ giọng giải thích nói thi viêm khẽ nhếch môi cười, bất quá, cái cười của Hoan của hắn thoáng có chút khó coi. Rồi lẩm bẩm nói: "Không sao cả, cứ việc rót thêm đi, dù sao thời gian mấy ngày nay còn cũng đã quen. Để từ đây không có ưu điểm gì, nhưng vốn thích ứng với gian khổ." Khắc hắc, cái mặt này so với con dán vẫn còn ngạnh hơn. Bất quá, Tu luyện mấy ngày nay hiệu quả thực không tồi, con đã cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang hướng thẳng tới cảnh giới nhất tinh đấu sư." Bản tài quờ lắm cắt vàng, Tư Viêm hưng phấn nói. "À." Hười gật đầu, Giả Pháo nhẹ giọng nói. "Tốt lắm, tiến vào trạng thái tu luyện đi, hiện tại là lúc tu luyện thích hợp nhất, đừng lãng phí trạng thái." Nghe vậy, Tiểu Viêm vội vã gật đầu không nói nhặng, cứ như vậy đem lưng vơi cho ánh mặt trời chói chang, đồng thời khuôn mặt kề sát vào cát vàng nóng bỏng, chỉ khuôn mặt mang đấu khí bao trùm, sau đó giống như là con đà điểu, vùi đầu vào trong đống cát nóng bỏng. Tư thế tu luyện của quái lúc này của Tiêu Biêm là do Dược lão cố ý phân phó, bởi vì trong sa mạc này, mặc dù bất cứ địa phương nào cũng ẩn chứa hồng hổ, hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng sau khi trải qua một ngày bị phơi nắng, lăng lượng hỏa thực tính trong cát trải qua lắng động. vì muốn thêm tinh thần, cho lên lúc này tiêu viêm mới phải dùng tư lược tư thế tu luyện cổ quái giống như con đà điểu, đầu vùi xuống cát, tiêu viêm cảm nhận được sự tĩnh lặng chung quanh. tiếng bão cát tàn phá dần dần lắng xuống. tâm trí lúc này hoàn toàn bình ổn, tiêu viêm có thể phát hiện ra chất lỏng của đốt huyết trên lưng mình, rãnh nắng mặt trời đang rất nhanh thẩm thấu vào cơ thể mặc dù trong lúc thẩm thấu làm cho da dẻ nóng rực, gần cốt cơ thể không ngừng đau đớn co rút, nhưng luồng năng lượng hùng hồn, tình khiết hỏa thuật tính lại làm cho tiêu viêm trong lòng không ngớt reo mừng. Có đốt huyết kích thích, trung quanh thiên địa vốn đã cực kỳ lầu đậm hỏa thuật tính năng lượng lại càng giống như tìm được nguồn sống, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thân thể của tiêu viêm. Sau khi trở thành một đấu sư. Tiêu Viêm đã đem năng lượng ăn bài thỏa đáng mà không cần phải quá lớn hao phí khí lực. Không chế được hoạt thuộc tính năng lượng đang lưu chuyển trong vài đạo kinh mạch, sau khi trải qua cứ thế tu luyện, hoạt thuộc tính năng lượng bị quấn trú vào trong tử sắc khí toàn nơi đan điền. Tu luyện cứ như vậy được tiến hành trong buồn tẻ và tĩnh mịch, ngay khí đốt huyết trên lưng Tiêu Viêm hoàn toàn thẩm thấu. Tự sắc đấu khí Cũng hoàn toàn trong đoan điền, Rốt cuộc lại lần nữa Ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu tím Giọt chất lỏng màu tím nho nhỏ lưu động Linh lệ trong tự sắc khí toàn Tựa như một con cá nhỏ nhẹ nhàng sinh động Trong hồ nước Tâm thần chăm chú vào chất lỏng nho nhỏ màu tím Tiêu viêm khẽ cười Trong giai đoạn thời gian khảo nghiệm này Hắn mơ hồ tính ra tựa hồ khi nào những giọt chất lỏng nho nhỏ bên trong tử sắc đấu khí đạt tới mười giọt hắn sẽ có đủ năng lượng để tấn cấp nhị tinh đấu sư hiện tại số lượng chất lỏng trong tử sắc khí toàn đã có mười giọt nói cách khác nếu như có thể hứng tụ ra thêm hai giọt nữa như vậy tiêu viêm hẳn có thể tấn cấp lên nhị tinh nhanh trong lòng nhẹ nhàng hô một tiếng tiêu viêm ngẩng đầu hung hăng vung lên một lắm cắt và sau đó từ trên mặt cát bật người lên rồi lấy mặt trời hét. "Nhanh, dị tinh đấu sư." Đứng ở bên, Dược lão nhìn tâm tình của Tiêu Viêm trong tiếng hí gào phát tiết, khẽ cười nhẹ nhẹ lẩm bẩm nói: "Tiểu tử kia, mặc dù người thiên phú không thấp, nhưng nỗ lực của người mới là mấu chốt để tiến đến thành công. Ta rất chờ mong vào cái ước hẹn 3 năm mấy tháng sau." Năm đó cái nhục mà nàng cấp cho ngươi, hiện giờ ngươi đã có tư cách tự mình đi đòi lại." Chậm rãi ngẩng đầu, Dược Vạo nhìn lên mặt trời, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng ngưng nên mạc trên cường của Tiểu Liên. Đột nhiên nụ cười có chút lạnh lẽo, "Mặc dù tu luyện gian khổ, nhưng ngươi ngược lại chưa bao giờ buông bỏ. Hết thảy thành công đều là chính ngươi dùng nỗ lực cùng mồ hôi đánh đổi, ta tin ngươi." Sau này nhất định sẽ đứng tại đỉnh cao của đôi khi